các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. bà bà nội ơi, con xin lỗi, con xin lỗi. thế rồi trong đêm ấy, ánh trăng vẫn cứ chiếu bên ngoài vằng vặc, trong ngôi nhà ấy đã xảy ra một sự kinh khủng. sáng ngày hôm sau mặt trời lên cao chiếu sáng người ta mới dám bước chân ra khỏi nhà họ lập tức kiểm tra quanh nhà mình xem có cái dấu vết gì không người ta bàng hoàng phát hiện có người nằm phơi xác ngay giữa đường làng lại gần thì người ta nhận ra kẻ xấu xố ấy lại chính là anh cô chàng vẫn là đoạn đường cuối xóm cách cổng nhà anh không xa xác chết cũng bị hút cạn máu moi tim mới chỉ là từ đêm qua đến giờ mà xác đã bắt đầu phân hủy bốc mùi hôi thối khó chịu tiếng người ta la hét sợ hãi náo động cả một đoạn đường rất nhanh ông trưởng làng cùng với bọn ông lãm ông hãn và hai thiêm được mời đến tính đến giờ con quỷ đã giết hai mạng người ma lực của nó đã tăng thêm một bậc cũng chẳng còn thời gian để đau buồn thương tiếc Hai ngày lên tiếp Hai cái chết man giận Bây giờ đến cả người cứng gan Cũng không bình tĩnh nữa Việc cần thiết lúc này là phải đảm bảo an toàn cho bà con Ông trưởng làng chỉ đạo Hơn chục thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhận tiền Tức tốc lên chợ mua muối Mua vôi Nào nào à, Coi như là nhanh lên à, Mỗi người một tay giúp chuyển cái xác vào nhà à, Coi như là để lo hậu sự Đêm khổ Nhà có hai bà cháu à, Coi như là bà cụ bây giờ phải làm sao đây À, phải rồi, à, thế là mấy thằng thanh niên à, kiếm gỗ à, Coi như là xẻ tạm cho nó cái quan tài xem nào Vừa nói, ông trưởng làng vừa chỉ vào bọn trẻ tuổi Đang lố nhố Bà vợ ông cũng có mặt ở đấy Rẽ đám đông đi đến Thì ở trong nhà nó có sẵn cỗ quan tài rồi Không cần đóng đâu Cách đây hơn tuần Tôi thấy là nó đẩy cỗ quan tài đi qua đầu làng Còn ghé qua quán tôi uống nước đấy Thấy bảo là mang củi lên chợ huyện Người ta gạ đổi cho nên là đổi luôn Khổ thân Hôm ấy nó còn kể chuyện Nó bảo là bà nội nó dạo này già yếu Có hai bà cháu với nhau Cho nên là muốn chuẩn bị cho bà nội nó tươm tất. Ôi giời ơi Thế mà bây giờ được kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh Khổ thế chứ lị. Nghe bà nói xong Tất cả đám ấy đều rôn rày Bà, bà, bà, bà Nam ơi Bà bảo là thằng chàng Nó mua quan tài ở trên huyện về á Đúng rồi Lúc ấy tao cũng lạ lắm Trước nay Ở làng mình người ta toàn tự đóng Quan tài cho người chết Chứ mà tiền đâu bày vẽ Mà mua quan tài sẵn Và lại Nói ý, chứ tao vừa nhìn thấy cái áo quan ấy Tao nhận ra ngay là nó đóng bằng gỗ quý lắm Sơn bóng lánh cả lên cơ Ai nấy nghe đến đây thì đều đến người, không nghi ngờ gì nữa, ấy chính xác là cỗ quan tài bằng gỗ xoan đào mà ba thể trò ông lãm đang tìm kiếm, một người buột miệng. Ôi trời ơi, thế thì, thế thì con quỷ, con nhập chẳng chính là bà nội của thằng chàng rồi. Những người đàn ông có mặt Ở trong nhà ông Năm Hôm ấy Đều có chung suy nghĩ Chỉ là bây giờ họ sợ lắm Cánh đàn bà phụ nữ thì ngơ ngác Không hiểu tại sao Bà nội của anh chàng lại thành quỷ Không lẽ Bà lại hút máu moi tim Chính cháu nội của mình Ông Năm lại quay sang quát vợ Thế chuyện lớn như thế mà không kể Thế là hại chết thằng chàng rồi Bấy giờ ông thầy lãm mới lên tiếng bà con theo tôi vào trong nhà xem là mọi chuyện sáng tỏ nhớ cẩn thận đấy đang giữa ban ngày chúng ta đông chắc cũng không sao đâu nhưng vậy cẩn thận thì hơn nói đoạn ông thầy ông năm cùng với thầy lãm dẫn đầu đoàn người khiêng theo cái xác của anh cô chàng đến ngôi nhà trước mặt Ờ thế bà nội